Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 308, Tái chiến tứ vương tử Lâm Tú một hàng đi tới dưới tấm bia đá thời điểm, mọi người ào vì bọn hắn trán ra một con đường. Hắn lại đến xem đằng sau mấy ngày so tài phân tổ. Đối với thi đấu tới nói, phía trước mấy vòng so tài, chỉ có thể coi là khai vị đồ ăn, hoạt động gân cốt. Thiên kiêu bản cái này 100 người xếp hạng trang đoạt, mới là thi đấu trọng đầu hí. Tiếp theo giai đoạn so tài là 100 vào 50. Tuy nói tiến vào thiên kiêu bảng tương lai trong 3 năm đều có thể hưởng thuộc một chút tu hành tài nguyên, nhưng xếp hạng càng đến gần trước, có thể thụ tài nguyên thì càng nhiều, đương nhiên phải tận lực tranh thủ càng phí phì trước xếp hạng. Không giống với trận thi đấu nhỏ đơn bại đào thải, thi đấu 50 vị trí đầu xác định, quá trình muốn nhiều phức tạp. 100 người sẽ dựa theo trận thi đấu nhỏ xếp hạng, chia là 10 tổ, mỗi tổ mường. Trong 10 người mỗi lạng cá nhân đều muốn giao chiến một lần, bên thắng tích một điểm, kẻ bại không tích, tổ bên trong điểm tích lũy cao nhất 5 người tiến vào 50 vị trí đầu. Cái này dạng mặc dù so tài số trận nhiều chút, nhưng cơ hội loại bỏ ngẫu nhiên tố ảnh hưởng, cuối cùng xếp hạng cũng càng thêm làm cho người tinh phục. Đồng thời, đây cũng là để đại lục các nước thiên tài cùng đài thi đấu so tài cờ Trừ thi đấu, không còn có hoạt động gì, có thể đem toàn bộ đại lục tuổi trẻ thiền tiền tụ tập cùng một chỗ tỷ thí với nhau rồi. Này giai đoạn so tài, thực lực mạnh nhất hạt giống tuyển thủ, tự nhiên là bị tách ra, Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú, Đại U Song Tử Tinh, Đại La, Đại Lư, lớn thắng trận thi đấu nhỏ trước hai vị thiên tài, đều ở đây khác biệt tổ. Lâm Tú nhìn một chút, Triệu Linh Quân cùng Tiết Ngân Nhi tại một tổ, nàng trận thi đấu nhỏ thứ nhất, Ngân Nhi là thứ mười, cái khác tổ cũng giống nhựa, tận khả năng sẽ không để cho cường giả ở vào cùng một tổ. Mộ Dung Ngọc trận thi đấu nhỏ xếp hạng thứ 9 thì là tại tổ thứ hai, tổ này Đại U Ám Chi Dị thuộc Đại Vương Tử, Linh Âm cùng Natasha một tổ, trưởng gẫn gãn tại tổ thứ tư, Tống Ngọc Chương tổ thứ năm, bọn hắn tổ này đều chỉ còn hắn một cái đến từ Đại Hà. Lâm Tú cùng tần Nguyễn cùng ở tại tổ sáu, trùng hợp là, Đại U Tứ Vương Tử cũng đẩy bọn hắn tổ này, có thể nói là oan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng. Trương Nhân tổ thứ bảy, Chi Ba Rin tổ thứ tám, Lý Bách Chương cùng Tây Vực kia Thiên Tài, cùng ở tại thứ 9 tổ. Minh Hà Công Chúa cùng với Tống Ngọc tại thứ 10 tổ. Chỉ cần đi vào mỗi một tổ trước năm liền có thể tấn cấp, chỉnh thể đến xem phần lớn người tấn cấp áp lực cũng không lớn. Ban đêm tự nhiên lại là nắm linh âm tay nhỏ một đêm. Ngày thứ hai trước kia, Triệu Linh Âm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chuyện thứ chính là nhìn về phía dưới giường Lâm Tú, hỏi, Ê thế nào rồi? Lâm Tú nâng lên hai người dùng hồng tuyến một chung một chỗ tay, một đoạn khí, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Triệu Linh âm sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỷ nói, ơ ngươi năng lực trở rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ơ nhờ có ngươi mấy ngày nay cùng ta cùng ngủ. Đại U Tứ Vương Tử thực lực, không giống với Lâm Tú trận đầu gặp phải hỏa thuộc tính thiên tài, hắn là trên một khóa thi đấu thứ tư, xếp hạng còn tại Natasha phía trên, vẻn vẹn bằng vào yếu hóa chân khí, Lâm Tú thật vẫn không làm gì được hắn. Không thể không nói, Đại U đối với hắn nhằm vào, có thể nói là châm chất thi máu. Trước tước võ đạo, lại đoạt năng lực, nếu như hắn chỉ có một loại năng lực, rất thể thật sự bị bọn hắn ngăn tại trước mười bên ngoài. Linh âm cao hứng rất nhiều, lại nhìn một chút lâm tú, nói, Ê một câu nhờ có lượt sao, không được, coi như ngươi thắng rồi, cũng muốn đáp ứng ta năm kiện. Lâm tú không do dự, nói, Ê tốt, năm kiện liền năm kiện. Triệu linh âm sửng sốt một chút, nếu như lâm tú không đáp ứng, nàng quấn tính quấy rầy đòi hỏi đâu, hắn đáp ứng thống khoái như vậy. Nàng lại cảm thi bản thân thiệt thòi Không có cho nàng được một tất lại Muốn tiến một thức cơ hội Lâm Tú nói Chuyện này trước đừng nói cho người khác Đến lúc đó cho bọn hắn một kỉnh Triệu Linh âm nhẹ gật đầu Nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát Năng lực của hắn khôi phục Liền rốt cuộc không thể danh chính ngôn thuận hắn tay ngủ Xuống lầu ăn xong điểm tâm về sau Lâm Tú cùng các nàng một đợt tiến về vài Sau đó cùng Tần Nguyễn đi tới tổ 6 so tài sân bãi Hôm qua hắn nhìn qua đang sát Tổ này trong 10 người, có 5 người đều đến từ Đại U, Đại U tiến vào thiên kiêu bản có 51 người, bình quân xuống tới, mỗi một tổ chí ít cũng có 5 người. Cái này khiến Lâm Tú có chút chờ mong. Nếu như bọn hắn đều không nhận thua lời nói, hôm nay có thể chơi thống khoái. Một vòng này so tài, quy tắc tương đối linh hoạt, chỉ cần tại trong vòng 5 ngày so xong là được, có thể trong vòng một ngày đánh bại tất cả đối thủ, cũng thể mỗi ngày so tài 2 trận, cuối cùng dựa theo thắng bại điểm tích lũy tấn. Đối với tham gia so tài thiên tài mà nói, bọn hắn muốn cân nhắc, không chỉ lành bại bọn hắn đối thủ, còn muốn hợp lý giữ lại thực lực, bảo đảm có thể thắng được càng nhiều số trận, thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, từ đó cầm tới tấn cấp ghế. Lâm Tú là tổ này đệ nhất nhân, so tài vậy tùy. Hắn bắt đầu. Bên sân, hai tên trọng tài, phân biệt dùng đại hạ cùng đại u ngữ tuyên bố gây đại hạ vương triều Lâm Tú, đối đại u vương triều Mát Thiêu. Tên kia đại u vương triều nam tử, đứng tại dưới trận, căn bản không có lên đài, không đợi trọng tài tuyên bố xong, liền lớn tiếng nói, gây ta nhận thua. Mấy ngày trước đó, hắn tận mắt nhìn đến đối diện cái kia tàn bạo nam nhân dùng một thanh kiếm gỗ, chặt đứt Luca cánh tay. Mấy ngày nay so tài, đại hạ những người kia, đối đại u thiên tài thủ đoạn cực tàn nhẫn, hắn không muốn thiếu một cái cánh tay, cũng không muốn đoạn một cái chân, dù sao vậy không phải là đối thủ của hắn, còn không bằng nhận thọa. Giữ lại chút thực lực, tranh đoạt khác danh ngạch Đối thủ nhận thua Lâm Tú so tài tiếp tục Không có gì bất ngờ xảy ra Tiếp xuống mấy người Cũng đều cái này tiếp theo quái kia nhận thua Căn bản không có cùng hắn so tài tâm tư Lâm Tú tàn bạo Cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu Ai cũng không muốn trợt đối thủ của hắn Lâm Tú lúc đầu cần tiến hành Chính cuộc tỷ thí Có 7 tên đối thủ trực tiếp nhận thọa Chỉ còn lại Tần Nguyễn cùng đại U tứ vương tử Đến phiên Tần Nguyễn lúc Nàng lắc đầu, nói, "Để ta vậy nhận thua." Thi đấu phía trên, nhận thua là rất thường gặp sự tình, nhất là đối với thực lực nhất mấy người, bọn hắn đối thủ biết rõ cùng bọn họ chênh lệch quá lớn, rất nhiều đều sẽ lựa chọn bảo tồn thực lực, cùng một cái quốc gia thiên tài gặn phậu, cũng sẽ khai thác loại này sách lược, đây cũng là một loại bảo tồn thực chiến thuật. Mà tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử, không chỉ cùng Lâm Tú đến từ cùng một cái quốc gia, vẫn là thê tử của hắn, nhận thua thì càng không kỳ quái. Cứ như vậy, Rất nhanh liền đến phiên đám người mong đợi nhất một trận so tài. Đại hạ Lâm Tú, đối đại U Tứ Vương Tử. Phù tan một trận chiến, Lâm Tú lấy một địch ba, đánh bại Tứ Vương Tử cùng đại U hai gã khác thiên tài sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục, theo lướt, bốn Vương Tử còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng đó là đỉnh phong thời kỳ Lâm Tú. Hắn hiện tại, tạm thời mất đi dị thuật, võ đạo cũng không thể hoàn toàn phát huy ra, so ra mà nói vẫn là tứ vương tự thắng khả năng lớn hơn một chút. Mà lại, nếu như lâm tú không nhận thua lời nói, hắn có thể sẽ thụ thương rất. Tứ vương tử có, là uy lực lớn nhất mấy loại dị thuật một trong. Lấy thực lực của hắn, thậm chí có thể dễ dàng đem tảng đá hòa tan. Trên giáo trường, lâm tú tay cầm kiếm gỗ, cùng tứ vương tự cách xa nhau hơn 10 trượng. Tứ vương tử nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, kệ ta nói qua, thi đấu phía trên. Chúng ta sẽ còn gặp lại Lần này thi đấu Hắn đã mong đợi nửa năm lâu Phù tan bại vào lâm tú tay Hôm nay chính là rửa nhục thời điểm Tiêu chí lấy so tài bắt đầu tiếng trống vang lên về sau Tứ vương tử liền nhịn được xuất thủ trước Một đạo kịch liệt hỏa diễm phong bạo Liền hướng lâm tú cuốn tới Lâm tú trong tay kiếm gỗ chém về phía trước Kiếm khí lướt quát Khi gió bảo bị từ đó bổ ra Nhưng rất nhanh liền lại hợp lại cùng nhau Quanh Lâm tú dưới chân mặt đất Xuất hiện một cái cháy đen hố to, mặt đất phiến đá đều có dấu hiệu hòa tan. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán, xuất hiện ở một chỗ khác. Mà giờ khắc này, toàn bộ võ đài phía trên, đều bị một đoàn to lớn hỏa vân bao trung, vô số hỏa cầu từ đó rơi xuống, giống như là bên dưới nổi lên một trận dày hỏa vũ. Lâm Tú trong tay kiếm gỗ huy động, những cái kia hỏa cầu bị đều đánh bay nhưng hắn trong tay kiếm gỗ. Vậy nhanh chóng bốc cháy lên. Nếu như không phi lâm tú ngay lập tức đem ném ra, sợ rằng đã dẫn lửa thiêu thân. Trên kháng đài mọi người thấy ra tới, giao phong ngắn mũi bên trong, lâm túc phát từ hoàn toàn thế yếu. Mặc dù điều này cũng cùng hắn thực lực bị suy yếu đại bộ phận có quan hệ nhưng tứ vương tự thế nhưng là trên một khóa thiên kiêu bản thứ tư, thực lực của hắn, vốn là đứng tại người đồng lứa đỉnh phong. Tại tứ vương tử hai lần ác liệt thế công phía dưới, hắn chỉ có thể bị ép phòng, thậm chí ngay cả binh khí đều phá hủy. Đây hết thảy, sớm đã tại đại u nằm trong kế hoạch. Tứ Vương tử đứng ở đằng xa, nhìn xem Lâm Tú, thản nhiên nói, "Ơ ngươi không phi là đối thủ của ta, còn không nhận thua sao?" Lần trước hắn nhận thua qua một lần, hắn 10 phần muốn từ Lâm Tú trọng miệng cũng nghe đến câu nói này. Nhưng Lâm Tú không có trả lời hắn, thân thể hóa thành tàn ảnh, vậy mà hướng lao đến. Tứ Vương tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, đây chính là chính muốn chết. Vô tận hỏa diễm Từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra, Lâm Tú còn chưa tiếp cận vương tử, tứ vương tử bên người mấy trượng phạm vi, liền đã hóa thành một cái biển lửa. Trừ phi là địa giai thượng cảnh võ giả, lấy chân khí bao khỏa toàn thân, tài năng tại dạng này trong biển lửa kiên trì một lát, bình thường dị thuật sư hoặc võ giả, sẽ ở cái này hỏa diễm phía dưới bị đốt thành cho bụi. Tứ vương tử hưng phấn nhìn xem Lâm Tú, mặc dù hắn biết rõ bên sân trọng tài không nhìn xem Lâm Tú bị thiêu chết, nhưng hắn cũng có thể một báo phù tan mối thù Bất quá, trên mặt hắn hưng phấn tiếu dung rất nhanh liền ngưng trệ. Tại kia đủ để hòa tan đá hỏa diễm bên trong, lâm tú vậy mà lông tóc không thương. Thân thể của hắn bên ngoài, có một hàng khí hình thành vòng bảo hộ, ngọn lửa kia thế mà vô pháp đột phá hàng khí mảy may. Tứ vương tử trong lòng kinh hải, e năng lực của hắn trở lại rồi, không được. Một khi bị lâm tú cận thân, hắn thua không nghi ngờ. Trong chớp nháy này, sau lưng của hắn, Đã ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm chịch Muốn lập tức bay khỏi Nhưng lại đã chậm Một đạo hàng khí đánh tới Sau lưng của hắn hỏa giật Bị sinh sinh đánh tan Mà trong mắt của hắn Vậy xuất hiện một cái ác mộng bình thường tiếu dung Lâm tú tới gần tứ vương tử Bên người về sau Làm chuyện làm thứ nhất Là lây tay bưng kính miệng của hắn Bởi vì làm đối thủ hô lên nhận thua một khắc này Là người tiến công nhất định dừng lại Nếu không chính là làm trái thi đấu quy tắc Sẽ bị hủy bỏ so tài tước Tứ vương tử ngay lập tức muốn nhận thua Giờ khắc này Hắn đã không lo được mũi Nhưng là miệng của hắn bị bưng kính Không phát ra thanh âm nào Nháy mắt về sau Hắn liền phát giác được Bản thân giống như là bị giả thú đụng Rõ ràng nghe được xương cốt đứt kể thanh âm Trước mắt một trận trời đất quay cùng Ngã ầm ầm trên mặt đất Hắn chật vật dơ tay lên Chỉ vào lâm tú Khóe miệng máu tươi tràn ra Cắn răng nói Ờ ngươi, ngươi năng lực Lâm tú chậm rãi đi qua, nói: Ngày buổi sáng hôm nay vừa mới khôi phục, còn chức tái cùng nói cho ngươi, thật có lỗi a. Tứ vương tự nhiên đầu một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net